ngay sau đó triệu nhược khổ phó hạc thiên tạng thiên thu và đẳng cảnh văn đi theo người lính canh tiến vào anh trai triệu nhược khổ mặt mày hớn hở chào triệu nhược long đang ngồi ở trên ghế văn phòng xin chào tướng quân phó hạc thiên người được mệnh danh là một trong những ba tam hùng của bắc cảnh trong giới kinh doanh vô cùng cung kính cúi chào triệu nhược long triệu nhược long bình tĩnh liền nói em hai tại sao chú lại rảnh rỗi đến doanh trại của tôi vậy còn có ba người nữa Là có chuyện gì Triệu Nhật Nông cười như khổ liền nói Anh à, à ba người bọn họ đều là bạn tốt của em Ở trong lĩnh vực kinh doanh Ở thành phố phía tây đó Đây chính là Phó Hạc Thiên Chủ tịch của Thương hội phía tây Cũng là anh họ của đội trưởng Đội hộ vệ Phó Hải Nông của anh Cả Phó Hải Nông và em Đều đã từng nói với anh rồi mà Triệu Nhật Nông nhìn tới Phó Hạc Thiên Đánh đạm liền nói Tôi đã từng nghe danh Tam Hùng ở phương Tây. Phó Học Thiên, Tảng Thiên Thu và cả Đặng cảnh Văn đều tỏ ra phấn khích khi nghe thấy vậy. Trời ạ, Triệu Tấn Quân đã nghe đến tên của bọn họ thật là khó mặt mũi mà. Nhưng mà điều họ không biết rằng là ngoài vọi việc dọi chiến đấu và uy lực mạnh mẽ ra thì Triệu nhược Long còn rất là chú trọng đến danh vọng. Chính vì cái điều này mà Triệu nhược Long mới cảm thấy rằng không phục danh hiệu chiến thần của Trần Ninh. Biệt danh Tam Hùng ở phía Tây này của phó hạc thiên là do người của hai giới hắc bạch đặt cho để hình dung rằng ba người bọn họ phó hạc thiên chính là người có thân phận phi thường ở phía tây nhưng mà nghe vào trong tai của triệu nhật long thì lại không phải có ý như vậy triệu nhật long cảm thấy rằng ba tên thương nhân hãm nợ này cũng dám từ mình xưng là tam hùng ở phía tây ừ. vậy thì ông ta là tổng tư lệnh của khu tây thì đứng ở đâu đây mặt mũi của ba lính của ông ta lại đứng ở chỗ nào đây Trong 300.000 binh lính, quân khu lãnh thổ ở phía Tây có vô số binh tướng, nhưng mà không ai ở trong số họ dám tự xưng là anh Hùng. Ngược lại, ba tên thương nhân hám nợi này lại tự xưng là anh Hùng sao? Nguyên cái điểm này thôi, thực sự đã là vô cùng không hợp lý rồi. Tuy nhiên thì mấy người phó hạc thiên lại không hề biết được suy nghĩ này của Triệu Nhật Nông. Đám người đó còn tự mãn khi mà nghe thấy Triệu tướng quân nghe danh của ba người họ. Phó Hạc Thiên giả vờ già dần liền nói: "À, đấy là biệt danh do những người bạn kinh doanh đặt bừa cho chúng tôi, chỉ là hư danh mà thôi." Tam Thiên Thu cũng liền nói: "Đúng vậy, ở phía tây của chúng ta, ai mà không biết rằng triệu tướng quân là rồng trong loài người, là anh hùng giữa các anh hùng chứ?" Đặng Kính Văn cũng định nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã ngưỡng mộ triệu tướng quân từ rất đầu, hôm nay thì cuối cùng chúng tôi cũng đã có cơ hội." Gặp được mặt tướng quân và nghe tướng quân giảng đạo rồi. Khói miệng của Triệu Nhật Nông hơi nhếch lên như cười mà lại như không cười, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được suy nghĩ thật của ông ta. Ông ta nhàn nhạt nhật nói, Người đến đều là khánh, tất cả các vị đều ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Nhật Hồ và Phó Hạc Thiên nghe vậy, liền là mỉm cười lập tức muốn tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng mà họ lại lập tức phát hiện rằng, ở trong phòng làm việc của Triệu Nhật Nông rất là thô sơ. Ngoài trừ ghế và bàn làm việc của triệu nhược nông ra, thì ở trước bàn làm việc chỉ có một cái ghế, ngoài ra không có cái ghế nào khác nữa. Đám người triệu nhược khổ thì lại có bốn người, nhưng mà chỉ có một cái ghế, làm sao ngồi đây? Phó Hạc Thiên và những người khác lộ ra vẻ mặt kỳ quái, mơ hồ nhận ra rằng tướng quân đang định thị uy bọn họ. Phó Hạc Thiên vội vàng điện nói, um, không cần đâu, không cần đâu mà. Triệu tướng quân, chúng tôi đứng nghe giáo huấn là được rồi. Trường Nhược Hồ thấy ba người Phó Hạc Thiên đều là không ngồi xuống. Đây là bản thân của hắn ta cũng ngại không ngồi xuống. Hắn ta chạy đến chỗ trượng của Nhật Nông này. Mặt mày hớn hở để nói. Anh à, em bình thường nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ mấy người Phó Tiên Sinh. Phó Tiên Sinh gần đây gặp phải một số sắc rối, Tự họ không thể giải quyết được. Họ muốn đến để nhờ anh giúp đỡ. Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một sắp văn kiện hợp đồng. Cười nịnh đọt điện nói. Anh à. Đây là chút thành ý của phó tiên sinh với cả anh đó, mời anh nhận lấy. Triệu Nhược Long nhức nhìn em trai của mình, thản nhiên cầm hợp đồng lên, bình tĩnh nhức nhìn tới hai lần. Sau khi ông đọc, ông ta không khỏi nở ra một vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là Phó Hạc Thiên và cả những người khác sẵn sàng chia một phần trăm cổ tức của tất cả các thành viên thương hội ở phía Tây cho Triệu Nhược Long. Mỗi năm sẽ là hơn chục tỷ tiền mặt. Thương hội phía Tây đã độc quyền kinh doanh có lợi nhuận cao nhất ở phía Tây. Thu nhập hàng năm của một thương nhân này ước tính vượt quá hàng nghìn tỷ, vì vậy một phần trăm cổ tức cũng tới là hàng chục tỷ tiền mặt mỗi năm rồi. Cống hiến hơn chục tỷ cho Triệu Nhược Nông mỗi năm thật sự chính là một món tiền lớn. Hóa ra không chỉ là Phó Hạc Thiên và những người khác muốn nhờ Triệu Nhược Nông giúp đỡ đối, đối phó với cả Trần Linh, mà là còn muốn có được sự hậu thuẫn của Triệu Tướng Quân. Triệu Nhược Nông thản nhiên ném tài liệu hợp đồng xuống dưới bàn nhếch mép nhìn Phó Hạc Thiên, Các ông đang hối lộ tội em. Phó Hạc Thiên vội phàng điện nói. À đương nhiên là không phải rồi. Những cổ tức này là thuộc về em trai của ngài. Cũng được đã ghi vào trong tài khoản của anh ấy rồi. Phó Hạc Thiên và những người khác đã nghĩ đến chuyện trực tiếp dành tặng một số tiền lớn cho Triệu Tướng Quân. Nhưng mà Triệu Tướng Quân có thể không chấp nhận. Nhưng mà nếu tặng cho Triệu Nhật Hồ, em trai của Triệu Tướng Quân, thì có thể tránh được tai mắt của mọi người ta. Cũng không khiến cho Triệu Tướng Quân nào gặp phải sắc xối. Triệu Nhược Long càng nghe vậy càng cười nạnh. Những thương nhân hãm nợi này còn nghĩ tới cả chuyện này ơm. Ông ta bình tĩnh liền hỏi. Mấy người định nhờ tôi giúp chuyện gì vậy? Phó Hạc Thiên nghe vậy vui mừng khôn xiết, lòng liền thầm nghĩ. Có kịch hay rồi. Vì vậy mấy người Phó Hạc Thiên thêm mắm thêm muối kể về ân oán của họ với cả Trần Ninh. Mô tả Trần Ninh chính là một kẻ xấu dờ vào sự chống lưng của các nhà lãnh đạo và cả thị tôn để làm chuyện độc ác. Diễn xuất của Phó Hạc Thiên sống động y như thật, cuối cùng ông ta còn bật khóc. Thưa Tướng Quân, khi đó Trần Ninh đã để mắt đến dự án kinh doanh của chúng tôi và muốn phá hủy thương hội ở phía Tây của chúng tôi để thay thế vụ trách dự án này. Anh ta thậm chí còn nói với chúng tôi, ba người chúng tôi phải tự tử và cả ba gia tộc của chúng tôi phải đều rút lui Chúng tôi không có chỗ nào để cầu cứu, chỉ có thể đến cầu cứu Ngài thôi vẻ mặt của Triệu Nhật Nông không có chút dao động, không nhìn ra được vui buồn hờn giận. Ông ta bình tĩnh điện nói. Tôi biết chuyện của các ông, ngày mai tôi sẽ gọi Trần Ninh đến doanh trại, mấy người cũng đến đi. Khi Phó Hạc Thiên và những người khác nghe được Triệu Nhật Nông nói vậy, thì nghĩ rằng Triệu Tướng Quân đã hứa sẽ ra mặt cho bọn họ. Họ đầy hão hức và mong đợi cảm ơn Tướng Quân. Triệu Nhật Nông bình thản điện nói. Lùi đi. Vâng. Triệu Nhược Hổ và đám người của Phá Hạc Thiên cùng nhau giải đi khi vừa bước ra khỏi văn phòng, họ làm nghe thấy lời dặn dò của Triệu Nhược Nông đối với cả quan sát gọi ngũ hộ tướng của phía Tây Bát đại kim cang, 18 chiến tướng Tây cảnh đến tập trung tại tổng bộ vào ngày mai. Đám người Phá Hạc Thiên càng thêm hưng phấn, mỗi người đều mặt mày hớn hở thầm nghĩ, wow, triệu tướng quân thật sự đã tập hợp tất cả các tướng lĩnh hùng mạnh ở phía Tây để dùng sức sấm sét tiêu diệt Trần Ninh vào ngày mai. Ừ. Mong chờ, thật đáng mong chờ nha. Đám người phó học thiên tràn đầy chờ mong, mong muốn mau chóng đến được ngày mai, mong muốn nhanh chóng đến để xem triệu tướng quân giết chết Trần Ninh như thế nào. Vào chính lúc này, khách sạn Tây Kinh, Tống Xí Đình và cả Đồng Kha đang đi mua sắm ở dưới sự bảo vệ của bát hộ vệ. Trần Ninh đang nói chuyện với cả Điền Trừ ở trong phòng khách của giải số phòng khách sạn. Điền trừ thì vẻ mặt quỳ quái liền nói, Thiếu xoái, ngày mai trợ nhược nông mời anh uống rượu ở chủ sở quân khu phía Tây, xem ra mục đích của ông ta không đơn giản tới như vậy. Trần Ninh cười để nói, Ông ta không phục chuyện tôi giành được trình hiệu chiến thần. Chúng ta cũng làm bị thương thân cận vệ của ông ta hôm qua, ước chừng ông ấy muốn lấy lại chút mặt mũi đó mà. Quân đội phương Tây và quân đội phương bắc của chúng ta vẫn luôn ở không phục và cạnh tranh lẫn nhau. Lần này chúng ta đến đại bản doanh của quân đội phía Tây Chúng ta phải cẩn thận Để không làm mất uy phong của quân đội phương Bắc được Điền chủ liền thưa Vâng, thiếu soái Mà này, thiếu soái à Còn có một chuyện tôi quên báo cáo với anh trần Đinh nhìn nói Là chuyện gì? Điền chủ này điền nói Thật sát tướng quân Một trong ba hộ tướng ở dưới trướng của thiếu soái gần đây Đã về quê Hôm nay sẽ đi qua thành phố Tây Kinh Thật sát đã biết rằng Thiếu xoáy anh đang ở Tây Kinh nên đã sẽ quay lại gặp anh. Tham năng phá quân thất sát, tam hổ tướng ở dưới sự chỉ huy của Trần Ninh. Trần Ninh nghe nói thất sát đến gặp mình thì cười niềm nói. <cười> Không ngờ lại trùng hợp tới như vậy. Anh ấy đến vừa hay, chúng ta sẽ ở lại thêm 2 ngày. Ngày mai anh hãy cùng tôi đến tổng bộ đội quân của lãnh thổ phía Tây. Mai rỡ với Triệu Nhược Nông và cả những người khác một chút. Buổi chiều, Tống Sĩnh Đình và cả Đồng Kha đi mua sắm trở về. Hai người họ và Trần Ninh đang chuẩn bị đến nhà hàng của khách sạn ăn cơm. Đột nhiên, Điện trở đi tới cùng với cả một người đàn ông mặc đồng phục sản di bình thường. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, vóc sáng trắng kiệt, khuôn mặt cứng đờ, đường nét trên khuôn mặt cứng như dao cát, đặc biệt chính là đôi mắt rất sắc. Người đàn ông vui mừng khi nhìn thấy Trần Ninh, anh ta bước nhanh đến và liền hét lên để phấn khích. Thiếu... Chữ xoáy còn chưa kịp thốt ra, điện trừ bên cạnh đã nhanh chóng họ khàn. Nghe thấy tiếng hò của điện trừ, người đàn ông dường dư đã nghĩ đến điều gì đó, bèn vội vàng điện nói. Thiếu xa, hóa ra người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Thất Sát, một trong ba hộ tướng của Trần Ninh. Tham năng thì giỏi bày mưu tính kế, phá quân giỏi công, còn Thất Sát thì chính là trụ sát. Ở trong ba hộ tướng dưới sự chỉ huy của Trần Ninh, Tham năng chính là người giỏi chiến lược nhất. Bá quân đại giỏi đã tiên phong nhất, còn thất sát chính là vua đấu đơn. Mỗi lần đơn đấu đả độc đấu, thất sát trừ việc bị thua Trần Ninh ra, thì chưa bao giờ bị đánh bại cả. Anh ta được biết đến chính là một vị vua đấu đơn của quân đội phương bắc và cũng được biết đến chính là một vua, vị vua của chiến đấu. Trần Ninh cũng rất là vui mừng khi nhìn thấy tướng quân thân thiết của chính mình, anh đứng lên đỡ thất sát đang quỳ một gối xuống, cười lạnh lên nói. Bạn cũ sao lại đến phía tây rồi? Thất sát liền nói báo cáo thiếu gia nhà ngoại tôi ở phía tây lần này xin nghỉ phép về thăm người thân nhân tiện tới đây một chuyến. Trần Ninh cười liền nói anh tới gặp tôi không phải rằng đã làm chậm chế việc về nhà gặp người thân sao? Thất sát cười liền nói tôi đã thăm người thân xong rồi đang chuẩn bị trở về phương bắc biết được thiếu gia đang ở tây kinh cho nên bèn nhanh chóng tới gặp anh. Trần Ninh gật đầu vậy thì đừng có vội trở về phương bắc. Ngày mai Triệu Nhược Nông mời tôi đến uống rượu Anh đi cùng tôi Thống soái Tây Cảnh Rồng ở trong loài người Triệu Nhược Nông Thất sát nhau mắt lại Ánh mắt sắc bén Giọng nói âm vang khó nực Vâng thiếu soái Trần Ninh giới thiệu Tống Sinh Đình và Đồng Kha với cả thất sát Rồi nói với cả Tống Sinh Đình và cùng Đồng Kha Vì này là anh em của anh Từ ở quân đội phương Bắc Thất xát Cái tên thất sát thật ra có chút hơi quỷ quái Nếu như những người bình thường nghe thấy Tuy nhiên thì Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha thì lại rất lịch sự và cũng không hỏi nhiều. Bởi vì danh tính của nhiều quân nhân chuyên nghiệp chính là bí mật. Bình thường họ chỉ sử dụng bí danh thay tên thật. Tống Sinh Đình tươi cười liền chào. Chào anh Thất Sát. Thất Sát rất nhanh chóng liền chào. Chào thiếu phụ nhân. Trần Ninh Võ lối với cả Thất Sát và Điền Trự. Thôi, đừng có khách sáo với nhau nữa, mau ngồi xuống cùng ăn đi. Ngày hôm sau, Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Tu và cả Đặng Cảnh Văn Dẫn theo một số lượng lớn thủ hạ mang theo quả lái những chiếc xe sang trọng đến tổng bộ quân đoàn ở phía Tây. Khi đến tổng bộ quân đoàn ở phía Tây, Phó Hạc Thiên và những người khác phát hiện ra rằng đặc biệt có rất nhiều binh sĩ đang đứng gác ở nối vào cuộc cổng tổng bộ quân đội ở phía Tây. Một số lớn binh lính được trang, bộ, trang bị vũ khí có súng và đạn thật, đứng xếp hàng ở cửa, oai phong lẫm liệt, dẫn trận như là đang chào đón một vị thủ trưởng nào đó. Thuộc hạ thân tín của triệu nhật Nông quan sách đích thân đứng ở bên ngoài cửa lớn tổng bộ chờ đợi đám người phó hạc thiên xuống xe tươi cười chào hỏi quan sách nịnh nọt nhẹ nói quản tướng quân mấy thương nhân như chúng tôi sao dám phiền ngài dẫn một số lượng lớn binh lính tới đây nghênh đón như vậy ngài thật quá khách sáo rồi quan sách đức nhìn tới phó hạc thiên và những người khác lạnh lùng để nói đừng có tự mình đa tình như vậy hôm nay thiếu soái đến tổng bộ quân của bộ đội phía tây của chúng ta triều tướng quân phải tươi tối là để đón các người muốn tôi đứng ở cửa đài nginh đón sao còn chưa xứng khi phó hạc thiên và những người khác nghe thấy những lời này nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại biến thành đặc biệt xấu hổ họ còn tưởng rằng là quan sách đang chào đón họ hóa ra chính là suy nghĩ quá nhiều rồi trong lúc núng túng phó hạc thiên vô cùng là ngạc nhiên À, thiếu soái đến sao thiếu soái nào vậy nhỉ thiếu soái bắt cảnh sao quan sách nước mắt thử lạnh ngoài thiếu soái bắc cảnh ra trung quốc chúng ta còn có vị thiếu soái nào nữa không phó hoàng thiên và những người khác nghe tin thiếu soái bắc cảnh đến thăm tổng bộ quân đội ở phía tây hôm nay thì tất cả đều trở lên rất là phấn khích thi nhau để nói trời ơi chúng ta thật may mắn nha hôm nay lại còn có thể gặp được thiếu soái rồi quan sách những miệng khi nghe được những lời này lộ ra một nụ cười đùa cợn không có biểu cảm gì để nói các người mau vào đi đừng có ở đây vây nấy ở chỗ này La lửa thiêu xoáy đến lại là thất lễ đó. Đám người Phó Học Thiên vội vàng đến nói, Ờ, đung đung đung, chúng ta đi vào trước, ngồi cùng với cả triệu thướng quân, đợi thiếu xoáy tới. Đám người Phó Học Thiên bước vào tổng bộ quân đội ở phía tây. Phát hiện ra tổng bộ quân nằm ở trên một bãi tập khổng nồ. Hiện đã tập hợp hàng chục nghìn binh sĩ, xếp hàng ngay ngắn, thành những từng đoàn đội. Tất cả đều có súng và đạn thật, đứng thẳng tắp, giống như là đang chờ kiểm tra hơn nữa ở bên cạnh Xuân Huấn Điện thực sự lại còn có một đài tổng duyệt Triệu Nhược Nông chỉ huy quân đội lãnh thổ ở phía tây mà quân phục Trung tướng vô cùng là oai phong Ngũ Hổ tướng Tây cảnh Bát Đại Kim Cang và 28 chiến tướng Tây cảnh đều như là những vì sao vây quanh ở Triệu Nhược Nông càng làm cho nổi bật vị trí của Triệu Nhược Nông như là trung tâm của vũ trụ trên bầu trời vậy Phó Hạc Thiên và những người khác vội vàng đến bên Triệu Nhược Nông cùng kính niềm chào. Xin chào Triệu Tướng Quân. Triệu Nhược Nông hiếp mắt lại khẽ gật đầu. Mấy người tới rồi. Phó Hạc Thiên cười theo niềm nói. Hôm qua Triệu Tướng Quân nói rằng hôm nay sẽ gọi Trần Ninh đến để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã đến theo chỉ thị của Tướng Quân rồi. Triệu Nhược Nông cười niềm nói. Tôi biết hết ẩn oán giữa Trần Ninh và mấy người rồi. Nhưng tôi còn chưa biết rằng mấy người muốn đối phó Trần Ninh như thế nào. Vì thế muốn nghe ý tứ của mấy người được không Phó Học Khiên nghe vậy Thì ngạc nhiên lập tức nghiến răng nghiến lợi Để nói Cây tên Trần đình này đã giết rất nhiều thù hạ của phó gia chúng tôi Và làm bị thương con trai của tôi Hắn ta còn đe dọa phải giết tôi nữa Trương Tiên Sinh và Đảng Tiên Sinh nữa Hắn ta thậm chí còn làm bị thương Cả đội cảnh vệ của triệu tướng quân ngài Thật sự tôi ác tẩy trời Không thể bảo chữa được Tôi nghĩ là chỉ bằng cách Bắt hắn ta và thuộc hạ của hắn ta Quay về dùng súng, bắn chết thì chúng ta mới có thể dập tắt được cơn giận này. Tăng Tiên Du cũng gật đầu để nói, đúng vậy, chỉ bằng cách giết chết bằng đảng của Trần Ninh, thì chúng ta mới có thể ngôi ngoài cơn giận được. Đăng Cảnh Văn cũng liền kêu lên, tôi hết sức là mong Triệu tướng Quân, một năm nữa Trần Ninh đến, thì phải bị bắn ngay ở tại chỗ. Triệu Nhược Đông nghe xong, cười như không cười, tốt lắm, tôi đã rõ mấy người nghĩ như thế nào rồi. Phó Học Thiên và những người khác nghe vậy thì vui mừng khôn chết, như vậy cũng coi như là triệu tướng quân đã đồng ý với yêu cầu của bọn họ đúng không đúng lúc này từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói hùng hồn vang vọng tiếng ô xoay đến pháo chào mừng bắn bùm bùm ba tiếng vang lên pháo chào mừng liên tục bắn ra vang lên tiếng động làm xung chuyển cảm hạt đất. đứng nghiêm chào nể ở trên bãi tập khổng lồ hàng chục nghìn hình vuông hình thành từ những vạn binh lính ở phương tây đứng chỉnh thể giơ tay chào đồng thanh hô to Cùng ngình thiếu xoáy đến thăm Tây Cảnh. Triều Nhật Đông dẫn đầu một đoàn chiến binh quân đội ở phía Tây ngẩng đầu, nhìn về phía của đoàn người xuất hiện ở trước mặt trên xa xa thảm đỏ. Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu, đặng Cảnh vân và những người khác cũng kiếng chân lên nhìn. Chỉ thấy một thanh niên mặc quân phục màu trắng mang quân hàm thiếu xoáy dẫn theo một đám người bước đi chậm rãi Quân hàm trên bộ quân phục của chàng trai trẻ chính là quốc quy bằng vàng và cả một thanh kiếm sắc bén, chính là thiếu xoáy Bắc cảnh Phó Hạc Thiên và những người khác lại nhìn bộ dáng của Thiếu Soái, thì sắc mặt đột nhiên biến sắc, ở trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Thiếu Soái, Thiếu Soái chính là Trần Ninh ư? Sắc mặt của Phó Hạc Thiên chỉ trong phút chốc trở lên tái nhợt, ông ta lập tức cảm thấy rằng trời đất quay cuồng, hai mắt trở lên đen kịt, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Tạng Tiên Thụ, Đặng Cảnh Văn và cả những người khác phát hiện ra rằng Thiếu Soái bắc cảnh hóa ra chính là Trần Ninh thì huyết áp tăng bọt ngay lập tức và gần như là nôn xả máu. Trần Ninh đã thiếu sói. Đám người phó học Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mồ hôi bất giác đã ướt đậm quần áo của họ, nhưng mà bọn họ lại không hề cảm nhận được. Bọn họ lộ ra vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy nhìn thấy Trần Ninh. Sau khi xác nhận lại một lần nữa, người mặc quân phục thiếu sói mang theo một đám thủ hạ đi đôi ủng quân đội đang sải bước từ phía xa tiến lại chính là Trần Ninh thì bọn họ đã hoàn toàn hóa đá. Theo sau Trần Ninh chính là thuộc hạ thất sát trong quân phục thiếu tướng và điện trừ ở trong quân phục đại tá. Phía sau còn có 8 binh sĩ phảm phở mặc quân phục phương bắc, 8 binh sĩ xuống mạnh nhất ở trong đội hộ vệ của Thiếu soái chính là bát hộ vệ. Phó Hạc Thiên nhìn Trần Ninh đang tiến gần hơn, trái tim của ông ta chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Trời ơi, người mà bọn họ khiêu khích lần này hóa ra lại chính là Thiếu soái Bắc Cảnh, đó chính là chiến thần của Trung Quốc đã giết chết sát thủ của 18 quốc gia, máu chảy thành sông thi thể chất thành núi sao? Ông trời ơi, làm sao chúng ta lại chọc tức một sát thần như vậy đây? Đám người phó học thiên đến cả ý định muốn chết cũng đã có rồi. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao mà các lãnh đạo ở phía Tây lại phải nịnh nọt Trần Ninh tới như vậy? Tại sao mà quan sách của quân đội phía Tây lại phải chào lễ Trần Ninh? Thì ra Trần Ninh chính là thiếu soái của Bắc cảnh Chẳng trách rằng Trần Ninh có thể dễ dàng giết chết thiên sát, Chẳng trách rằng trước đây Trần Ninh lại dám cảnh kháo thương hội phía Tây nghiêm khắc tới như vậy. Hóa ra Trần Ninh chính là chiến thần của Trung Quốc. Lúc này mấy người Phó Hạc Thiên đều hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết rằng Trần Hùng là cha của một vị thiếu soái này thì cậu đánh chết bọn họ cũng không dám lấy đi các dự án kinh doanh và tài sản của Trần Sa. Nhưng bây giờ thì cũng quá muộn rồi. Đám người Phó Hạc Thiên tuyệt vọng. Xong rồi, lần này thì là ngon thật rồi, quá là xong đời rồi. Lúc này, Triệu Nhật Nông đã mang một số lượng lớn binh lính thuộc quân đoàn ở phía Tây đến chào đón Trần Ninh. Triệu Nhật Nông dẫn đầu, người của mình tiến đến chào Trần Ninh. Trần Ninh cũng dẫn theo người của mình chào Triệu Nhật Nông. Sau khi hai bên trịnh trọng chào theo lễ quân đội, vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Nhật Nông lộ ra một nụ cười, đưa tay về phía của Trần Ninh. <cười> Trần Thiếu soái xin chào. Trần Ninh cũng cười để nói, xin chào Triệu tướng Quân. Phó Hạc Thiên và những người khác nhìn thấy Triệu Lược Nông, bắt tay cùng với Trần Ninh. Rồi lại nghe thấy Triệu Nhược Long gọi Trần Ninh chính là Trần Thiếu Soái, thì tia hy vọng duy nhất còn lại trong lòng của bọn họ cũng đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Bởi vì lời nói, nói của Triệu Nhược Long đã là xác minh chính xác thân phận của Trần Ninh. Trần Ninh chính là Thiếu Soái. Sau khi Trần Ninh bắt tay với cả Triệu Nhược Long, Trần Ninh nhìn xung quanh và những người lính đang chào đón, rồi mỉm cười để nói: Chào Thắng Quân. Các đồng chí ở phía tây của ông thật là nhiệt tình. Vừa xếp hàng lại vừa bắn pháo hoa chào đón, Tôi thật sự là nghinh, kinh ngạc nha, vì nó được yêu ái lớn quá đó. Triều Nhật Đông cười lại nhìn nói, Người ở phương Tây chúng tôi hùng mạnh, ai ai cũng là võ tướng. Những người đàn ông ở trong quân đội, lãnh thổ ở phía Tây lại càng là ngưỡng mộ kẻ mạnh. Trần Thiêu Xoáy nổi tiếng là chiến thần, trên giới trong quân đội ở lãnh thổ phía Tây của chúng tôi đã tôn thờ anh từ rất lâu rồi. Hôm nay chính các anh lại kẻ thăm quân khu ở phía Tây, khiến cho chiến sĩ ở đây vô cùng là hưng phấn và náo nhiệt. Trần Ninh cười niềm nói: "Triều tướng quân quá khen rồi, Trần Ninh xin cảm ơn tình cảm của tất cả các đồng chí ở trong quân đội phía Tây." Lúc này, Điền Trừ cố ý nhìn vào Phó Hạc Thiên và những người khác ở cách đó không xa, giả vờ kinh ngạc niềm nói: "Ơ này, những người này hình như không phải rằng là người của quân đội ở phía Tây thì phải, bọn họ cũng tới đây để chào đón thiếu sói của chúng tôi sao?" triều nhược long cười cười liền nói mấy người này dùng rất là nhiều tiền định mua chuộc tôi để bắt mấy người của thiếu soái về sự bắn đó tôi cảm thấy rất là thú vị nên dào vân đồng ý và yêu cầu bọn họ lừa cho bọn họ đến đây để giao cho thiếu soái ngài xử lý trần ninh nhìn tới đám người của phó hạc Thiên. phó hạc Thiên, tăng tiên thua và đặng cảnh văn bắt gặp ánh mắt của trần ninh thì lập tức cảm thấy tim mình thắt lại giống như là bị trúng một viên đạn vậy thình thịch thình thịch, tiếng tim đập vang lên. Phó Hạc Thiên, Tang Thiên Tu và cả đám cảnh văn đều làm mềm nhũn hai chân, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân run rẩy quỳ bụp xuống trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh nhìn mấy người Phó Hạc Thiên cười lạnh nhếch nói: "Mấy người thật là tốt, các người đã giết cha của tôi, cướp dự án và tài sản của gia đình tôi, sau khi tự mình không giết được tôi thì lại còn muốn kêu triệu tướng quân bắt tôi nải rồi bắn chết sao?" Phó Học Thiên và những người khác nằm ở trên mặt đất run rẩy không nói nên lời. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của tôi. Phó Học Thiên đau khổ ngẩng đầu run rẩy liền nói, thiếu sói à, chúng tôi sai rồi. Trần Ninh đánh đạm liền nói, mấy người trước đây không phải rằng rất là kiêu ngạo sao? Không phải nghĩ rằng muốn làm gì thì làm sao? Hiện tại lại biết sai rồi sao? Tăng Thiên Tu kêu lên, thiếu sói à, chúng tôi không biết Trần Hùng là cha của anh nếu không thì cho dù là có đánh chết chúng tôi thì tôi cũng không dám có ý đồ với trần gia nhà anh đâu. đăng cảnh văn cũng khóc nóc liền nói đúng vậy đó nếu như chúng tôi biết rằng anh là thiếu sót thì chúng tôi nào dám chứ. nghe vậy ánh mắt trần ninh càng trở lên hung tàn giọng nói càng lạnh lửa giận càng thêm mãnh liệt. <cười> ý của các người là nếu như tôi không phải là thiếu sót thì các người có thể giết cha tôi còn có thể tìm người giết tôi phải không? Nếu như tôi là một người bình thường thì cho dù là cha tôi chết oan uổng Thì tài sản nhà họ trần của chúng tôi cũng sẽ bị các người vô cớ cướp đi Thậm chí tôi còn phải chết sao Người bình thường thì sao chứ Người bình thường thì sẽ đáng bị đám thương nhân tham lam độc ác các người ức hiếp sao Phó Học Thiên sau khi nghe vậy thì sợ hãi Nằm bò trên mặt đất lại tiếp tục quỳ nậy Thậm chí không dám mở miệng nói lời cậu xin nồng thương xót nữa Trần Ninh thì vẫn còn tức giận, anh ta hét lên. Người đâu, bắt lấy cả ba người bọn họ, xử bắn ngay tại chỗ. Tuần lạnh, đám hộ vệ ở phía sau của Trần Ninh ngay lập tức hành động tiến lên bắt giữ đám người của Phó Hạc Thiên. Ngay sau đó, ba tiếng súng vàng lên. Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu, Đăng Cảnh Văn đã chết. Đám thủ hạ còn lại của Phó Gia, Đặng Gia và Tăng Gia tại hiện trường đều hoảng sợ. Trần Ninh ra lệnh cho người của mình bắn ba người Phó Hạc Thiên, nhưng mà con giận vẫn còn chưa tan. Triều Nhược Nông lại ra lệnh cho quan sách tới và ra lệnh. Quan sách, cậu lập tức điều động binh lính của ba trung đoàn, xông tới bao vây phó xà, tang xa và đẳng ra, bắt toàn bộ người trong ba gia tộc này lại, tịch thu toàn bộ tài sản. Chuyển tất cả những người này đến các bộ phận liên quan đại sử lý. Người không có tội sẽ được thả tự do. Người nào có tội phải chứng trị thích đáng. Quan sách nghiêm nghị niên nói, Vâng, thưa tướng quân. Quan sách lập tức huy động, ba trung đoàn tại chỗ, tổng cộng hơn 6.000 binh sĩ, bừng bừng khí thế hành động. Trần Ninh lúc này cũng được coi như là đã báo thủ cho cha. Lỗi hận ở trong lòng thì cuối cùng cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Nhưng mà cha lại vĩnh viễn không còn nữa. Tuy nhiên, anh biết rằng không phải lúc là đẹp buồn. Vì vậy, anh buộc lòng phải nén lại tâm hồn rồi nói với cả Triệu Nhật Nông. Cảm ơn Triệu tướng Quân. Triệu Nhật Nông nắc đầu Chúng ta là đồng chí, mấy tên thương nhân hám lợi như Phó Hạ Kiên này, dám ưu khiếp người khác như vậy. Nếu đã biết chuyện này, thì tôi nhất định phải trừng trị bọn họ thật nặng. Trần Thiếu soái không phải cảm tạ tôi. triệu Nhật Đông nhìn tới Trần Ninh, thay đổi chủ đề ở trong trò chuyện cười nên nói. Chuyện không vui cũng đã qua rồi, hôm nay là ngày quân đội phía Tây của chúng tôi tuyển chọn ra bình phương. Trần Thiếu soái anh đến cũng vừa vặn, anh là có chiến thần của Trung Quốc. Vừa hay, có thể cùng tôi chọn ra binh vương của quân khu phía Tây. Đồng thời thì cũng là cho binh lính của quân khu phía Tây cọ sát một chút. Trần Ninh nhau mắt khi nghe vậy. Anh biết Triệu Nhật Nông nào có phải là đang chọn binh vương, rõ ràng là đang cố ý để cho binh lính diên cuồng tìm đến anh chiến đấu đó mà. Triệu Nhật Nông này là vẫn còn ghi hận danh hiệu chiến thần của Trung Quốc, vẫn chưa phục anh. Khói miệng của Trần Ninh khẽ nhếch lên anh gật đầu được rồi, để tôi xem thử uy phong của binh lính quân khu phía Tây. Cuộc thi tìm ra binh phương, chỉ các sĩ quan và binh lính ở dưới cấp tướng thì mới được tham gia. Tổng cộng hơn một chục chiến binh át chủ bài đã tham gia vào cuộc thi tìm ra binh phương ở quân đoàn phía Tây này. Cuối cùng, một viên đại tá tên là Chiến Dã đã đánh bại được các anh hùng khác, xuất một chiêu uy lực giành được danh hiệu binh phương của quân khu phía Tây. Xin chúc mừng Đại tá Chiến Xã đã giành được danh hiệu Binh Vương của quân đoàn phía Tây. Mời thiếu xoáy trao huy chương cho Đại tá Chiến Xã. Hiện trường lập tức vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Triệu Nhật Nông, nhóm tướng lĩnh của ông ta và hàng chục ngàn binh lính từ ở phía Tây đang vỗ tay hoan hồ chiến xã. Một lính canh trao huân chương cho Trần Ninh một cách trận trọng, rồi mời Trần Ninh, người đứng đầu quân khu Bắc Cảnh, trao tặng huân chương cho vị đại tá chiến xa đó như là một dấu hiệu đã kích lệ. đương nhiên Trần Ninh sẽ không từ chối cái loại cảm hứng trong quân này. Anh cầm chiếc huy chương lên rồi mỉm cười chuẩn bị trao lên cổ của chiến giả. Tuy nhiên chiến giả đã ngay lập tức đứng nghiêm rồi chào. Báo cáo các vị trưởng quan, tôi có thể sử dụng huy chương binh vương quân của phu khí tây này để đổi lấy một thứ không? Trần Ninh cười nhến nói, huy chương là huy chương là một loại vinh dự không thể dùng để đổi lấy bất cứ thứ gì được. tuy nhiên tôi lại rất tò mò anh muốn sử dụng huy chương quân vương này để đổi lấy thứ gì. mọi người tại hiện trường cùng nhau nhìn tới chiến giả. chiến giả ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, lớn tiếng liền nói: tôi vẫn luôn nản ngưỡng mộ chiến thần. hy vọng lớn nhất của tôi là có thể có một ngày có thể được giao đấu với cả chiến thần. tôi hy vọng có thể dùng chính huy chương binh vương này để đổi lấy cơ hội được thụ trận chỉ giáo. Chiến giả vừa nói xong, toàn bộ khán giả đã bị sốc ngay lập tức. Minh Vương muốn so tài với cả Trần Ninh Chiến Thần ư? Triều Nhược Nông giả bộ khó chịu, là người đầu tiên lớn tiếng khiển trách. Vô phản, chiến giả, anh có thân phận gì mà lại dám thách thức thiếu sót chứ? Anh muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Chiến giả đứng thẳng như là nào lớn tiếng đền đáp. Báo cao tướng quân, chiến giả không phải là dĩ hạng phạm thượng, nay chỉ muốn được chiến thần trị giáo thôi. Triệu Nhược Nông tức giận để nói, anh là binh vương rồi mà còn muốn ra tay với cả chiến thần. Chết tiệt, anh muốn trở thành chiến thần sao? Chiến sát không quan tâm, vẫn nướn tiếng để nói, quân tử không muốn làm tướng quân thì không phải là quân tử, quân nhân không muốn làm chiến thần thì không phải là quân nhân tốt. Triệu Nhược Nông rút súng giận dữ, chửi mắng lên, cái tên nhóc này phản rồi, tôi sẽ bắn chết hắn. Triệu tướng quân chở một chút, Trần Ninh hơi nhếch miệng lên, tiến lên ngăn cản Triệu Nhược Nông. Trần Ninh nói nhỏ ở bên tai của Triệu Nhược Nông Lão Triệu, ông và bình phương của ông khiến tôi rửa mắt đó Biểu hiện của các ông hiện tại quá là phôi trường rồi Triệu Nhược Nông mở to mắt khi nghe vậy Ở trong mắt nẻ lên một tia xấu hổ Trần Ninh quay đầu lại, nhìn chiến giả cười nên khẽ Lòi ra thầy, quân nhân không muốn trở thành chiến thần Thì không phải là quân nhân tốt Nghe vậy, hai mắt của chiến giả sáng lên Anh ta chả mong liền hỏi Không biết thuộc hạ có được diễn phúc nhận được sự chỉ giáo của thiếu soái không? Trần Ninh cười nén nói: Có, có, có, tôi, tôi. Anh là đại tá, là binh vương. Vậy tôi cũng chọn một binh vương cấp đại tá ra cọ sát với anh. Nếu nhanh có thể thắng, vậy tôi có thể sẽ, sẽ cùng anh tới Hải Triều. Nghe vậy, hai mắt của Triệu Nhạc Đông sáng lên. Hàng vạn binh sĩ quân ở khu phía tây có mặt tại hiện trường cũng ầm ầm cổ vũ. đã rất lâu rồi. Quân đội lãnh thổ ở phía Tây và cả quân đội lãnh thổ ở phía Bắc đã cạnh tranh với nhau Ai cũng không phục ai Tuy nhiên thì giữa hai bên lại không có một sự cạnh tranh chính thức Nên là mọi người đều hào hức khi nghe thấy sẽ được so tài với nhau Dù sao thì là lạc đà hay là ngựa thì chỉ cần đứng ra ra chiêu là biết Chuyên Dã nghe nói rằng chỉ cần đánh bại được một binh vương của quân khu Bắc cảnh Thì sẽ có cơ hội khiêu chiến Trần Ninh ở trong lòng tràn đầy hưng phấn nếu anh ta có thể đánh bại được binh vương ở quân khu phía Bắc và sau đó là Trần Ninh thì anh ta không chỉ là vì chiến đấu vì chiến sĩ quân khu phía Tây mà còn là xét nổi tiếng khắp cả thế giới. Anh ta cao hứng hưng phấn để nói Được, không biết binh vương ở quân khu ở phía Bắc do thiếu xoái phải tới giao đấu với tôi là ai? Trần Ninh cười nhẹ kêu một tiếng Điền trừ Điền trừ mà quân phục đại tá sải bước đi ra nghiêm nghị để nói Có thuộc hả? Trần Ninh cười để nói Anh và vị đại tá này sẽ giao đấu Hãy nhớ chỉ là giao đấu dựa trên tình Bằng hữu Một hai ván thôi Đừng có làm tổn thương đại tá chiến giã Điền trừ nít nhìn tới chiến giã Nghiêm túc gật đầu Vâng thiếu soái. Hàng vạn binh lính quân khu ở phía tây nhìn nhau Chiến giã lập tức khó chịu Đều là binh tướng Tại sao thiếu soái lại nói rằng Điền trừ có thể làm bị thương anh ta Điều này rõ ràng có nghĩa rằng là Anh ta kém hơn điền trừ rồi Thật không thể là chịu nổi mà Chiến giã bừng bừng tức giận Cùng với cả Điền Trừ bước tới thi đấu Sẵn sàng tranh tài Triệu Nhật Long lộ ra vẻ hứng thú Trần Ninh nhìn thấu ý đồ của ông ta Nhưng mà vẫn cho Chiến giã cơ hội Có vẻ như Trần Ninh và những người lính Của quân đội phương Bắc Cũng là muốn chứng tỏ sức mạnh của mình Trước quân đội phương Tây Chiến giã đã chuẩn bị ra chiêu Hiếp mắt nhìn nói Tới Điền Trừ thì không khách sáo. Được Vừa nói xong Điền Trừ đã xảy bước đi về phía trước và tung ra một cú đấm về phía của chiến giả. Chiến giả cũng tung ra một cú đấm, anh ta chuẩn bị thực hiện một cú đấm trực diện đối với cả Điền Trừ, để thử sức mạnh từ nắm đấm của Điền Trừ. Bịch, hai nắm đấm va vào nhau, cánh tay của chiến giả có chút tê dại. Anh ta kinh ngạc ở trong lòng, tại sao nắm đấm của tên này lại có sức mạnh bùng nổ tới như vậy? Điền Trừ vừa giao đấu một nắm đấm, và tay chân thì đã lập tức tung đòn tấn công như là vũ bóng cao thủ giao đấu, cán bản không đánh quá tới nửa ngày thì kết quả thường sẽ là biết ngay lập tức. Điền trừ sơ chân nhất tay đều là phong cách chiến đấu điển hình của quân đội. Những chiêu thức của anh ấy đều là chiêu chết người. Chẳng mấy chốc, mấy quả đấm mạnh mẽ của anh ấy đã phá tan hàng phòng thủ của chiến giả. Sau đó thì chân tung lên một cước đá vào ngực của chiến giả. Chiến giả đã bị đàn trừ đá bay tới 78 mét, chật vật đứng lên, không nhìn được, nôn ra một ngụm máu. Sau khi nôn ra máu, cảm giác tức ngực khó chịu, biến mất và hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù không cam tâm, nhưng mà anh ta cũng đã bị thương nên không thể chiến đấu được nữa, uất ức liền nói. M tôi thua. Hàng vạn binh lính ở phương Tây nhận náo đồng. Binh vương quân đoàn ở phía Tây mà họ vừa mới chọn được đã bị đánh bởi binh vương quân đoàn ở phía Bắc là Điền Trự. Điều này thật là xấu hổ. Trần Ninh mặc quân phục thiếu tướng, thuộc ngũ hồ tướng ở trong quân đoàn phía Tây, vẻ mặt bình thản bước ra chạm sọng để nói. Điền trừ, tôi sẽ sao đấu với anh. Lời vừa nói xong, thất sát bên cạnh Trần Ninh cũng sải bước đi ra ngoài. Thất sát thì cũng mặc quân phục thiếu tướng lạnh đồng để nói. Đừng! Quân đấu với quân, tướng đấu với tướng. Tần tướng quân, nếu như muốn tìm đối thủ, tôi sẽ cùng với anh luyện tập. Tần Nính nhìn thấy Điền Trừ đánh bại chiến giã nên trong lòng muốn lấy lại mặt mũi cho quân đoàn phía Tây. Anh ta thấy Thất Sát muốn giao đấu với mình thì bèn cười lạnh. Vậy cũng vừa hay, miễn rằng lại nói rằng tôi bắt nạt người nhỏ. Thất Sát lại điền nói, tôi chỉ sợ rằng anh thua người nhỏ lại càng xấu hổ thôi. Nếu như nói rằng chiến giã và Điền Trừ vừa rồi giao đấu vẫn còn duy trì nể nghi cơ bản thì bây giờ Tần Nính và Thất Sát thì đã không hề nể mặt nhau rồi. Sẽ sách mặt nhau giành hơn thùa Tại ở hiện trường Không khí tranh đấu giữa quân đội lãnh thổ Ở phía Tây và quân đội phương Bắc Lại càng căng thẳng và khai cấn hơn Tần lính móc móc ngón tay Tới đây Thất sát liền nói Được Bùm Sàn đá cầm thạch cực kỳ là cứng rắn Ở dưới chân của thất sát Ngay lập tức lứt ra Cả người của thất sát Giống như là một viên đạn đại bác Bắn về phía của tần lính Tần Ninh thì nhắm mắt lại, không dám lơ là, bay lên lại như hổ, thân hình biến thành một cái bóng đen vút lên, đối mặt với cả Thất Sát. Bịch, nắm đấm của hai người va vào nhau, rồi lại tách ra ngay lập tức. Tần Ninh cười lạnh. "À, Thất Sát, được mệnh danh là Đấu Thiên Vương, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi em." Khóe miệng của Thất Sát nhếch lên giễu cợt. "Vậy sao?" Vù. Thất Sát lại một lần nữa lao về phía của Tần Ninh tung ra một cú đá mạnh mẽ bỏ về phía của thần lính. Cú đá này nhanh như tia chớp. Thần lính đã nhanh chóng dùng cánh tay giơ lên chống này, bịch một tiếng, cước lệ của thất sát, khiến cho thần lính đã bị đánh đùi ra xa tới vài mét. Thần lính đã cố gắng áp chế máu huyết sôi trục ở trong đầu ngực, vẻ mặt kinh ngạc cũng đã rất là nhiều phiền muộn, tự hỏi rằng làm sao tốc độ và sức mạnh của thất sát lại tăng gấp đôi rồi. Còn có nữa, đây mới chính là sức mạnh thực sự của thất sát sao? ngay lúc Tần Ninh còn đang kinh ngạc, Thất Sát đã liền biến thành một cái bóng lao vụt tới. Thất Sát lập tức tung ra một đòn tấn công giống như là gió thật đấm và đá vào vai và cùi trò. Đòn thế cực mạnh. Tần Ninh giống như là một chiếc thuyền nhỏ ở trong cơn gió dữ, dội và sóng thần. Cố gắng chống đỡ được một lúc thì đã bị mấy cước mạnh mẽ của Thất Sát phá tan phòng vòng phòng ngự. Một cú đấm trúng ngực của lính. Tần Ninh. Tần Ninh hự một tiếng rồi lại lùi tới 6-7 bước. Khóe miệng chảy máu Tần Ninh vẫn không phục Còn muốn tiếp tục chiến đấu Mặc dù đã bị thương Nhưng mà Triệu Nhật Nông đã hét lên Tần Ninh đồ rồi Cậu đã thua rồi Nghe vậy Tần Ninh cúi đầu Ất ước không cam chịu điền nói Vâng tướng quân Triệu Nhật Nông nhìn tới Trần Ninh Trần thiếu soái, thua hạ của anh thật là nội hại Binh vương của anh cũng đã đánh bại binh vương của tôi Còn hộ tướng của anh lại cũng đánh bại hộ tướng của tôi Anh xem phải xử lý thế nào Hay là thế này đi, hai chúng ta là chị Huy cũng giao đấu một trận đi. Trần Ninh lắc đầu, không được. Triệu Nhược Long mở to hai mắt, anh sợ sao? Trần Ninh gật đầu. Tôi sợ ao mất mặt trước thuộc hạ của mình lại sẽ trách tôi. Triệu Nhược Long trợn to mắt. Trần Ninh có câu này của anh thì hôm nay tôi nhất định phải cùng anh đánh một trận xem xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Trần Ninh là tổng tư lệnh của quân đội phương Bắc. Còn Triệu Nhật Nông là Tổng Tư lệnh quân đội ở phương Tây, cả hai đều là chủ huy của một phương. Hôm nay, cả hai sẽ thi đấu tại chỗ, thuận tiện, khiến cho khán giả toàn trường sôi sục lên. Bất kể là hàng chục nghìn binh sĩ đến từ quân đoàn ở phía Tây hay là những người lính đến từ ở quân đoàn phía Bắc như Thất Sát và Điền Trừ cùng với Bát Hồ Vệ, thì tất cả đều là thể hiện sự phấn khích. Đây thực sự chính là một trận chiến giữa dòng và họ Ngay sau đó, Triệu Nhược Long mặc quân phục trung tướng vô cùng là uy phong lẫm liệt, và cả Trần Ninh mặc quân phục của thiếu soái, anh khí ngời ngời, đã bước vào sân huấn luyện. Trần Ninh cười niềm nói: "Triệu tướng quân, tới đánh đi." Triệu Nhược Long liền hét lên: "Đắc tội rồi." Triệu Nhược Long vừa nói xong, thì nền đá cứng rắn ở dưới chân lại trực tiếp lún xuống, lộ ra một cái hố sâu lớn. Ông ta lao về phía của Trần Ninh như là một viên đại bác, đấm một trường vào thẳng ngực của Trần Ninh. Quả thần thì cả người của ông ta giống như là một con rồng, lắm đấm như đại bác, hồng sứ và độc đoán. Trần Ninh xoay người sang một bên, tránh được cú đấm hung hãn của Triệu Nhật Nông. Phản ứng của Triệu Nhật Nông gần như là đã đạt đến đỉnh cao. Lắm đấm của ông ta vừa đánh vào không trung, thì ông ta bèn xoay người dồn được lên trên cánh tay trái. Cùi trò như sao, chém tới trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại giơ tay, đỡ đòn cùi trò của Triệu Nhật Nông. Triệu Nhật Nông lập tức ngả người về ở phía sau chân quét như tia chớp về ở phía đầu của Trần Ninh. Trần Ninh cũng giơ một cánh tay trái của mình lên đỡ cú đá hung tợn của Triệu Nhật Nam. Phong cách chiến đấu của Triệu Nhật Nam là một phanh cách chiến đấu quân đội, thực sự là điển hình. Động tác của ông ta mở rộng, đơn giản và lại thô bạo, không có bất kỳ các động tác cầu kỳ nào cả. Mỗi bước đi đều chuẩn như sách giáo khoa, nhằm vào những nơi trọng yếu của đối phương, chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh chen ép đối thủ để giành chiến thắng. Cách chiến đấu này tuy có vẻ đơn giản nhưng mà lại chính là một phương pháp chiến đấu mạnh mẽ nhất ở trên chiến trường. Thường thì có thể giết chết kẻ thù chỉ bằng một cú đánh mà thôi. Hơn nữa, Triệu Nhược Nông có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Điều này cũng khiến cho phong cách chiến đấu của ông ta trở nên độc đoán và hung hãn, đồng thời thì sức lực nặng như núi. Dưa tiến và lui, không có một chút khuyết điểm nào để lại cho đối thủ cả. Trần Ninh vừa đấu được vài chiêu với Triệu Nhược Nông, thì trong lòng không thể không cảm phục kỹ năng của Triệu Nhược Nông. Vốn dĩ Triệu Nhược Nông chỉ mới dùng tới 50 hoặc 60% sức năng, nhưng mà lại phát hiện ra, còn chưa chạm tới được khóc quần áo của Trần Ninh, nên biết rằng danh hiệu chiến thần Trung Quốc quả thực không sai. Càng đánh thì ông ta càng không còn giữ được sức mạnh của mình, vì vậy, bèn tập trung toàn bộ vào hỏa lực mở một cuộc tấn công như vũ bão vào Trần Ninh. Triệu Nhược Nông mở toàn bộ hỏa lực Mặt đất cùng với cả từng viên đá không phải là đã bị chân của Triệu Nhật long nghiền nát, mà chính là bị chân của ông ta quét bay đi. Hàng chục nghìn binh sĩ đến từ quân khu phía Tây có mặt tại hiện trường vô cùng là phấn khích và vui mừng. Triệu tướng quân thực sự xứng đáng là sống trong loài người, lối đánh thực sự quá mạnh mẽ và uy được. Hàng vạn binh lính quân khu ở phía Tây có mặt tại đây đều tự nhận không thể chống lại được châu thức của Triệu Nhật long. Thất sát, điền trưởng và bát hộ vệ cũng hơi nò nắng, bởi vì thực lực của Triệu Nhược Nông rất tốt. Tuy nhiên thì thất sát, điền trưởng và bát hộ vệ ở trong lòng vẫn luôn tin tưởng Trần Ninh, bởi vì ở trong tâm trí họ, Trần Ninh chính là chiến thần vô song. Chiến thần vô song thì tất nhiên sẽ là người tuyệt vời nhất ở trong thiên hạ, bất khả chiến bại rồi. Những người nính ở quân khu phía Tây thấy châu thức tấn công của Triệu Nhược Nông liên tục không dứt, còn Trần Ninh từ đầu đến giờ hình như là vẫn luôn phòng thủ mà vẫn chưa có tấn công. Thì bọn họ vốn tưởng rằng Trần Ninh bị đánh đến nỗi không có cách nào để đánh trả, nên là từng người từng người, ngày càng hưng phấn, dần dần đồng thanh hô to. "Rong, rong, rong." Triệu Nhược Nông có danh hiệu ở trong quân đội được gọi chính là "Rong của phương Tây". Vì vậy, bất cứ khi nào Triệu Nhược Nông trực tiếp chiến đấu, thuộc hạ của ông ta sẽ hô vang tên "Rong Thiêng Liêm". Những người đứng ở quân khu phía Tây đang tràn đầy đam mê và phấn khích. Triệu Nhược Nông có chút chằm mặt Trần Ninh chỉ có phòng ngự mà không có tấn công, giữ lại sức lực. Đây hẳn là do anh ta không rủng toàn lực. Triệu Nhược Nông vừa đánh tới gần Trần Ninh, vừa thấp giọng để nói: "Trần Ninh, tại sao anh không đánh lại? Như vậy là đang xem thường tôi sao?" Trần Ninh là vốn muốn giữ lại chút mặt mũi cho Triệu Nhược Nông trước những người nính ở quân khu phía Tây, nhưng bây giờ Triệu Nhược Nông có vẻ lại tức giận. Bởi vì ở trong mắt của các đấu sĩ, nếu bạn không dốc hết sức mình chiến đấu thì chính là bạn coi thường đối thủ. Trần Ninh điện nói, vậy được, Triệu Tướng Quân đắc tội rồi. Trần Ninh sau khi nói xong, vẻ mặt vốn bình tĩnh lập tức thay đổi trở lên nghiêm túc. Anh Măn cũng đã mất đi vẻ tùy tiện vừa rồi, trở lên sắc bén hơn. Khí tức toàn thân cũng đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, bộc lộ sức sắc bén vô cùng. chuông báo động trong lòng của Triệu Nhật Long vang lên. Đó là một cảm giác nguy hiểm khi bị nhìn chằm chằm bởi những mánh thú thời viễn cổ. Uông một tiếng, Triệu Nhật Long đã bị kích thích bởi vì khí tức mạnh mẽ vô song và sát khí của Trần Ninh nên đã không kiềm chế được tinh thần chiến đấu, gom lên một tiếng, lao thẳng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh dơ lắm đấm lên, ngânh đoán lắm đấm của Triệu Nhật Long. Bùm một tiếng, hai mắm đấm va chạm vào nhau, vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Bóng dáng của Trần Ninh vẫn như là vững vàng như núi, anh vẫn đứng yên. Nhưng ở mặt đất dưới chân của anh thì lại lứt toát Lộ ra những vết nứt như những chiếc mạng nhện lớn vậy Triệu nhược Long thì không nhịn được Mà nuôi tới 6-7 bước Đề này mỗi một dấu chân trên nền đá Đều hình thành một cái nổ lớn Trần Ninh lại neo lên theo vạn công tung ra một cuộc tấn công giống như là sóng thần Triệu nhược Long giống như là một chiếc thuyền nhỏ Chưa từng ra biển lớn Vùng vẫy, cố gắng nắm Thì cũng chỉ là chống nỡ được vài chiều Điền đã bị Trần Ninh mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự Sau khi đánh bại phòng thủ của Triệu Nhược Nông Trần Ninh lại đấm một quyền vào bụng của Triệu Nhược Nông Các cơ quan nội tạng của Triệu Nhược Nông giống như là bị giải sông nấp bẻ Xuyên chút nữa thì đã lôn ra bữa ăn đêm qua Nhưng mà cuối cùng thì ông ta cũng đã cố gắng kìm nén lại được Ông ta nhìn tới Trần Ninh đã thu tay Vẻ mặt rất khó coi và có chút thất vọng để nói Tôi thua rồi hàng chục nghìn binh sĩ quân phu ở phía tây có mặt tại hiện trường thấy triệu nhật long bị đánh bại bởi trần ninh và thừa nhận đã thua cuộc thì đều sững sờ thất vọng tràn trề thất sát điền trừ và bát hổ vệ thì lại vô cùng phấn khích và nhìn tới trần ninh đầy ngưỡng mộ ở trong lòng mỗi người đều nghĩ thiếu sói quả nhiên vẫn chính là thiếu sói thiên hạ vô song trần ninh vỗ vai triệu nhật long bình tĩnh để nói lão triệu à thắng hai bại là chuyện bình thường ở trong quân đội thất bại cũng không được nản lòng Ông đừng có nạn nồng nha Chiều Nhật Nông không nhịn được Đỏ mặt nhìn tới Trần Ninh Xấu hổ không biết phải làm sao Ông ta cũng dễ dàng đoán được Lúc Trần Ninh đánh bại mình là vẫn chưa dùng hết toàn lực Điều này càng khiến cho ông ta Chán nản hơn Đồng thời ông ta cũng không khỏi tò mò hỏi Trần Ninh Chiều soái Vừa rồi anh cùng tôi đánh nhau Không dùng đến hết sức Anh đã dùng bao nhiêu sức được vậy 80 phải không Trần Ninh cười không nói gì Chiều Nhật Nông tróng mặt hỏi 60% ơ Trần Ninh thì vẫn cười không có nói gì Triệu Nhật Long đỏ mặt liền nói Trời ạ, không phải là anh chỉ dùng 50% sức lực Là có thể đánh bại tôi đây chứ Trần Ninh cười liền nói Lão Triều à, ông đừng hỏi nhiều như vậy Triệu Nhật Long nghe xong thì liền ngẩn ra Nhìn dáng vẻ của Trần Ninh ước chừng vừa rồi Nước đánh bại ông ta Anh cũng không dùng đến 50% sức lực Chết tiệt, mẹ kiếp, Anh chỉ là một con quái vật ơ Triều Nhật Long không nhìn được nữa, trực tiếp chửi thề một câu. Trần Ninh cười này nói, Lão Triều, ông mời tôi tới đây để uống rượu, mà hiện tại tôi còn chưa thấy rượu đâu. Ngược lại, lại là bị ông cứ liên tục đòi đánh nhau với tôi đó. Triều Nhật Long bật cười khi nghe thấy vậy. À, <cười> à, tôi không phải là chỉ muốn nhìn thấy sức mạnh của anh hay sao chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi hối hận rồi. Sớm biết vậy thì đã không tự mình tìm phiền phức. Anh rất là xứng với danh hiệu chiến thần của Trung Quốc. Lão triệu tôi hôm nay đã phục rồi. Tại hiện trường, binh lính ở quân khu phía Tây thấy triệu tướng quân đều đã phục Trần Ninh thì bên tràn đầy tôn thờ nhìn tới phía của Trần Ninh. Nhân dân ở phía Tây vốn mạnh mẽ, ai cũng trọng võ, nên đảo quân khu phía Tây lại càng tôn sùng kẻ mạnh hơn. Chiến thần Trần Ninh chắc chắn là người mạnh nhất tồn tại ở trong lòng của bọn họ bây giờ. Triệu Nhược Long lớn tiếng để nói, Ngươi đâu, bay tiệc lên, tôi sẽ cùng với thiếu soái lại phân cao thấp ở trên bàn rượu. Vâng, thưa tướng quân. Tập 91 xin xét được kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 92 nhé.